Mời các bạn nghe chuyện âm mưu của cô ấy, của tác giả Nguyên Viện thuộc thể loại chuyện ngôn tình qua giọng đọc của Thanh Mai. Hôm nay là sinh nhật tròn 10 tuổi của con gái của mẹ kế cô, con bé kém cô 3 tuổi. Cha cô rất là vui vẻ vì là mẹ kế mà tổ chức tiệc sinh nhật thật long trọng. Ông cũng không thèm để ý đến thân phận tai tiếng của mẹ kế, mời tất cả những bạn bè thân thiết đến nhà dự tiệc. Mẹ kế khẽ mỉm cười, thực sự tỏ ra xinh đẹp đứng ở bên cạnh cha cô Tạm thời làm nữ chủ nhân quý phái, dịu dàng Mà mẹ cô từ sớm đã không biết đang hẹn hò cùng với người đàn ông nào Đây chính là nhà của cô Cha mẹ vì lợi ích lẫn nhau mà đi đến kết hôn Tình cảm giữa bọn họ rất lạnh nhạt Tương kính, như tân, mỗi người đều tự có cuộc sống riêng Thần là con gái duy nhất của họ Cả hai rất thương yêu cô Nhưng mỗi người đều có đời sống cá nhân riêng rất bận rộn Căn bản không có thời gian chăm sóc cho cô. Năm cô 6 tuổi, phần lớn thời gian cô đều ở một mình. Chăm sóc cho cô chỉ có người hầu cùng bảo mẫu ở trong nhà. Cũng vào năm ấy, cha đã mang về người phụ nữ cùng với một cô bé 3 tuổi. Từ đó ở trong nhà có thêm một người mẹ kế. Cô cư nhiên lại có thêm một em gái. Kỳ thật không có gì không tốt. Bởi vì mẹ kế đối xử với cô rất tốt Chăm sóc cô giống như con gái của chính mình vậy Mà cha cô cũng vì vậy Mỗi ngày đều về nhà sớm hơn trước Mà cô cũng không còn cô đơn một mình một người Từ đây cô đã có người chăm sóc Nhưng cô lại cảm thấy càng trống trải Cùng mất mát Đứng ở dưới tàng cây Mạnh Uể lôi nhìn em gái Đang được cha ôm trên tay Về mặt của cha hiện lên niềm yêu thương vô hạn còn mẹ kế đứng ở bên cạnh cha, cầm khăn lau tay lau vết bẩn trên miệng con gái. Cha cô còn cầm vài thứ mẹ mấy ăn. Ba người họ đúng là trông thực hạnh phúc. Mà cô thì dường như chỉ là người ngoài. Nhìn cô em gái vẻ mặt tươi cười hạnh phúc của con bé thực chói mắt làm sao, làm người ta thật chán ghét. Mạnh ủy lôi nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục nhìn. Cô xoay người giữa lưng vào cây, dáng vẻ vừa cô đơn vừa lặng lẽ. Nhìn bể bơi ở trước mắt. Từ đầu tới cuối, cô chỉ là một người khách xa lạ của buổi tiệc này. bố là một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ biết bao, nhưng lại không có chỗ cho cô tham dự vào. Rồi tiếng bước chân vội vã đến gần cô. Cô quay đầu, nhìn thấy em gái đang ở gần bể bơi. Nó ngồi xổm xuống, ôm lấy quả địa cầu bị rơi trên mặt đất. Em gái lại không nhìn thấy cô, ôm quả địa cầu trong lòng, ngồi nhìn bể bơi đến ngẩn người. Mạnh Uyển Lôi cũng không muốn để ý con bé Quay đầu nhìn đi nơi khác Tiếng cha nhỏ nhẹ trầm ấm chuyển đến Kiều Kiều à Đừng tới gần bể bơi quá Dạ Con bé nghe lời Ngồi lui về sau vài bước Mạnh Uyển Lôi không khỏi cảm thấy tức giận Cô biến mất lâu như vậy Cha không hề phát hiện Nhưng em gái cô vừa đến gần bể bơi một tí Cha liền quan tâm dặn dò Cô không phải là con gái của cha sao Vì sao sự chú ý của cha không bao giờ đặt trên người cô Mẹ Nguyễn Lôi chừng mắt nhìn em gái Trên mặt có chút ghen tị cũng vẫn nộ Thấy em gái cầm quả cầu rất lâu mà không đứng lên Cô quay đầu lén lén nhìn phía cha Thấy bọn họ cách nơi này một khoảng cách xa Cô khẽ cắn môi Tự nhiên bị ác ma suy khiến vụng trộm từ phía sau Hơi dùng sức đẩy con bé một cái Rồi tùm một cái Tiếng bọt nước vang lên Cô vội chạy trốn sau gốc cây Nhìn con bé khóc to rãy ruộng trong làn nước, trong lòng cảm thấy chút thống khoái. Nhưng chỉ trong nháy mắt cô thanh tỉnh mà cảm tội lỗi trào dâng. Trời ơi, cô đã làm cái quái gì thế này? Kiều kiều! Cô chạy nhanh sông lên trước, lên muốn nhảy xuống bể bơi. Lại có thanh âm nhanh hơn cả cô, màu lẹ nhảy xuống bể bơi. Sao lại làm như vậy? Có người phát hiện hành động của cô ở bể bơi. Kiều kiều! Kiều! cha của mẹ kế nhanh chóng chạy lại đây, còn có một thiếu niên ôm Kiều Kiều lên bờ. Tránh ra! Anh ta hồ to trước những người đang tụm lại xem, đem Kiều Kiều đặt ở trên bờ. Hai tay ấn lên ấn xuống ngực Kiều Kiều, giúp con bé làm hô hấp nhân tạo. Ôi dồi ơi, Kiều Kiều à! Mẹ kế khóc tức tuổi, bộ răng yếu đuối ép sát trong lòng cha. Khuôn mặt mạnh ủy lôi, trắng bệch, nhìn em gái sắc mặt tái nhợt. Cô sợ tới mức không dám hé răng. Tại sao cô có thể làm như vậy? Cô không phải cố ý. <cười> kiều Kiều đột nhiên nôn ra nhiều nước, khẽ lai động thân thể, mở mắt hòa khóc. Mẹ, mẹ ơi! À, kiều Kiều à, quá tốt rồi, con không có việc gì cả. Mẹ kế dùng sức ôm con gái, khóc hòa thành tiếng. Còn đúng là hổ mẹ sợ chết mất thôi. Không có việc gì rồi Kiều Kiều không có chết Mạnh quỷ lôi thợ vào một hơi Sợ tới mức quỷ dạp xuống đất Mẹ kế khóc nức Nhìn về phía người thiếu niên À dịch à Chỉ cảm ơn em Cũng may là em cứu Kiều Kiều Nếu không thì Đúng là Anh ta mở miệng Chị à Tốt nhất nên đưa Kiều Kiều Đi bệnh viện kiểm tra một chút Ờ đúng rồi Mẹ kế gật đầu Cha vội vàng ôm Kiều Kiều Thực có lỗi, bữa tiệc tới đây chấm dứt, tôi phải mang con gái đi bệnh viện đã. Cha quay đầu ý bảo quản gia xử lý việc tiễn khách, sau đó cùng mẹ kế đi ra ngoài. Chỉ trong lát sau, tất cả mọi người đều rời đi bể bơi, trừ bỏ một người. Mẹ quyền lôi ngẩng đầu nhìn phía người thiếu niên. Anh ta có ánh mắt lạnh lùng, tỏ vẻ khinh bị nhìn cô. Từ ánh mắt, cô biết anh đang thấy tất cả mọi chuyện. Cô không khỏi kinh hãi. Anh là ai vậy? Hình như anh và mẹ kế cô có quen biết Anh sẽ nói cho gì cùng cha sao? Cô rất sợ Nhưng càng sợ Thần sắc của cô càng bình tĩnh Cô kiêu ngạo nhìn lại anh Có việc gì sao? Cô chậm rãi đứng dậy Vỗ vỗ trên người mình Muốt tóc tỏ vẻ không việc gì <cười> Nếu có lần sau Tôi chắc chắn không tha thứ cho cô đâu Người thiếu niên lạnh giọng cảnh cáo khuôn mặt tuấn mỹ hơn Làm người ta càng cảm thấy sợ hãi Cô nhìn thẳng anh. Tôi nghe không hiểu anh đang nói cái gì cả. Cho dù sợ hãi cũng không thể bộc lộ. Cô chỉ cần không thừa nhận sẽ không có người tin vào lời nói của anh. Cô biết chính mình có ưu thế. Cho dù anh cùng mẹ kế cô có quen biết cũng không sao. Cô ở trước mặt cha và mẹ kế. Biểu hiện rất khá. Lại ngoan ngoãn nghe lời. Giỏi giang nhiều mặt. Sẽ không có người tin tưởng cô lại dám làm loại sự tình này. Đúng thế. Mạnh uyển lôi. Mày không cần sợ hãi. Người thiếu niên nheo mắt nhìn cô. Vì bộ dáng ngạo nghĩa của cô nhếch môi. khuôn mặt Tuấn Tú khẽ tươi cười. Giọng nói thì lạnh buốt, Còn người đen thâm sâu. Làm cho người ta kinh hãi. Mày ra đại tiểu thư có đúng không? Nằm ngón tay thon dài. Đặt trên đầu khẽ vẫy tóc ẩm ướt. Nhìn thoáng ngũ quan anh ta Tuấn Mỹ. Lại có mái tóc đen dày. cả người nổi bật dưới ánh mặt trời. <cười> Tôi không thể không vỗ tay cho sự bình tĩnh của cô. Đáng tiếc là cô dường như quên nơi này có thiết kế camera. Nhìn thấy sắc mặt cô trở nên nhợt nhạt, đôi mắt hiện lên chút kinh hoàng, người thiếu niên cười đến sung sướng, lại có vẻ như lạnh lùng. Đồ vọ mồm với cô thì nên để sau. Tốt nhất cô nên vận dụng đầu óc cho kỹ đi, ngẫm lại xem chính mình có để lại chứng cứ không. Mạnh ủy lôi khó chịu mím môi. Nhưng trên mặt vẫn duy trì biểu hiện kiêu ngạo, không chịu yếu thế nhìn anh. Nhanh che giấu đi chứng cứ, mạnh đại tiểu thư, tôi tha cho cô lần này. Nhưng về sau Kiều Kiều xảy ra việc gì, tôi tính cả vốn lẫn lãi trên người cô đấy. Lần này bỏ qua cho cô, cũng bởi vì anh nhìn thấy Kiều Kiều tỉnh lại, thì trên mặt cô tỏ vẻ hối hận, anh muốn cho cô cơ hội nữa. Hy vọng. Mạnh đại tiểu thư, tốt nhất Không nên làm ra cái chuyện ngu xuẩn này lần nào nữa Anh xoay người, rời đi Nhìn anh biến mất Mạnh uyển lôi lập tức mất hết tất cả dũng khí Hai chân vô lực ngồi sụp xuống đất Vẻ ngụy Trang kiêu ngạo sớm biến mất Chỉ còn lại sự yếu đuối mà không ai thấy Cô bắt tay vào nhau Nước mắt kìm nén rất lâu Từng giọt từng giọt rơi xuống Không ai còn ở đó giống như chỉ có một mình cô rất cô độc. cũng may đấy, đúng rồi, cũng may là kiều kiều không có việc gì. thực sự xin lỗi, chị không phải cố ý mà, thực sự xin lỗi. cô vừa ngồi, vừa khóc thì thầm, đem sự hối hận phơi bày ra bên ngoài lại không ngờ rằng, người thiếu niên quay trở lại, thấy cô khóc một mình, anh dừng lại cước bộ, con người đèn nhìn chăm chú cô trong chốc lát, sau đó im lặng, không tiếng động xoay người rời đi. Phía trước là hình ảnh một lớn một nhỏ nắm tay, Mạnh Nguyễn Lôi nhìn bóng dáng phía trước qua cửa kính xe. Chỉ chốc lát sau, xe chạy vút qua, bỏ xa hai bóng hình đó. Nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy bọn họ qua gương chiếu hậu. Cô gái mặc đồng phục cấp 3 Hi hi ha ha khoa tay múa chân, nói chuyện sôi nổi cùng chàng trai bên cạnh. Mà chàng trai nghiêng mặt, chuyên chú nhìn cô gái. Cô không nhìn thấy mặt chàng trai, nhưng có thể tưởng tượng về mặt của cậu ấy. Nhất định là dịu dàng, mang ý cười, tràn ngập nồng đậm sùng nịch. Thu hồi tầm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu tình, chỉ có đôi môi thản nhiên gợi lên chút ý cười, không dễ nhận ra. Giống như đùa cợt, lại giống như cái gì, đều không có. Tiểu thư à, đến nơi rồi Lúc lái xe mở miệng Lập tức xuống xe mở cửa cho cô Mẹ quyền lôi không vội xuống xe Lặng lặng ngủ trên ghế Lái xe dường như rất quen Cũng không thúc giục Im lặng đứng một bên Cho đến khi tiếng cười từ cửa chuyển đến Mạnh quyền lôi cầm túi sách bước ra khỏi xe Cô đứng thẳng người Ánh mắt chưa thấy người đâu tai nghe tiếng cười càng gần Cô cụp mắt, lưng càng thẳng Tạo nên tư thế đứng tao nhã, đẹp như bức họa. Chị phát hiện ra cô tiếng cười ngừng lại, tiếng gọi trở nên khách khí xa cách. "À, đã về rồi à? Hôm nay ở trường học có vui không?" Nhìn mặt, Mạnh Uyên lôi dịu dàng tươi cười về em gái. Tuy là nhìn em gái nhưng ánh mắt không giấu vết đảo qua người đàn ông đứng bên cạnh. Mạnh Nhược Kiều nhún vai nhăn mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ vẻ khách khí cười. <cười> không phải cũng như vậy thôi sao ạ Mà khi cô quay đầu nhìn phía người đàn ông Trên mặt tươi cười lập tức Chuyển thành ngọt ngào Không xa cách như đối với Mạnh Uyển Lôi Cô kéo tay người đàn ông nũng nịu nói Cậu ngày mai là sinh nhật chị Cậu có đến không Ngay thấy lời em gái Mạnh Uyển Lôi cụp mắt Ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của cô Thật là công chúa mạnh ra Tổ chức tiệc sinh nhật là chuyện bình thường mỗi năm Người đàn ông nở nụ cười, nhéo mũi, Mạnh Nhược Kiều <cười> Cũng không phải sinh nhật cháu, cậu tới làm cái gì? Hai Mạnh Nhược Kiều kéo tay người đàn ông, tiếp tục làm nũng Theo giúp cháu của mẹ thôi, hơn nữa mẹ gần đây, thân thể không tốt Cậu không thăm mẹ à? Người đàn ông nhíu mi <cười> Mẹ cháu chỉ cả mạo thôi Ai bảo cậu không đến thăm mẹ, bệnh của mẹ đương nhiên sẽ không tốt mà mạnh nhược kiều tức giận hừ với anh ta một tiếng, Ai, nói bậy nào? người đàn ông nở nụ cười tức giận gõ chán của cô một cái. ngày mai cậu đến được chưa? thật nha. mạnh nhược kiều cười hít mắt. cháu sẽ bảo chị lý chuẩn bị nhờ một chút. chúng ta cùng mẹ ăn bữa tối. hàng năm sinh nhật mạnh uyển lôi hoặc yến tiệc quan trọng khác, cô đều cùng mẹ ngoan ngoãn đợi ở phía sau nhà. Sẽ không chạy đến trước nhà lớn. Tình hình này người đàn ông cũng biết. Con người đen hơi trầm xuống. Như cánh môi vẫn cười. Được rồi. Cậu sẽ đến đúng giờ. Đi vào thôi. Dạ. Bye bye cậu. Mạnh Nhật kiểu vẫy tay. Quay đầu nhìn phía Mạnh uyển lôi đứng một bên. Cô khó hiểu gãi đầu. Không hiểu vì sao cô ấy không vào nhà mà vẫn đứng đây. Nhìn quên đi. Đây không liên quan đến chuyện của cô. Cô nhún nhún vai. lấy phép mở miệng. Chị... Em vào nhà trước Nói xong Cô cầm túi sách chạy vào nhà Muốn nhanh nói Cho mẹ biết Cậu sẽ đến ăn bữa tối cùng họ Mẹ nghe được Nhất định vui vẻ Người đàn ông Bỏ tay vào trong túi Thấy mạnh nhược kiểu Chạy vào nhà Anh rời đi Ánh mắt từ đầu đến cuối Chưa từng dừng Ở trên người mạnh huyệt lôi Mạnh huyệt lôi cũng không gọi anh lại Về mặt lãnh đạm Thấy anh đi xa Cô cũng xoay người đi vào phòng Lên lầu Chết nghe thấy tiếng mẹ kế Thật sao? A dịch ngày mai sẽ đến à? Hồ dừng bước, im lặng đứng sau phía cửa Mạnh như Kiều nói Nghe ra là đang rất vui vẻ Thật ạ, cậu đồng ý với con rồi Ngày mai sẽ cùng với chúng ta ăn bữa tối à, Thế thì mẹ muốn chuẩn bị một chút Ngày mai nấu gì đấy cậu còn thích ăn mới được ấy mẹ, mẹ đừng vội Bệnh của mẹ chưa khỏi Làm sao nấu được cái gì Để cho chị Lý chuẩn bị là được rồi ạ Nhưng mà là Mẹ à, mẹ uống nước trước đi Mẹ phải giữ gìn thân thể mình trước chứ Về sau sợ là không có cơ hội nấu ăn cho cậu à hmm. Mẹ có cậu liền quên kiều kiều đấy ôi dồi ôi Thì sao nào Con ghen với cậu con đấy à Ơ, đương nhiên à Mẹ nguyện lôi cụp mắt Nghe đối thoại ấm áp trong phòng Gần đây thân thể mẹ kế càng lúc càng không tốt Cô biết mẹ kế vốn sức khỏe kém Thời gian này thường sinh bệnh Cơ hồ mỗi ngày nằm trên giường tỉnh dưỡng Cha cũng thật lo lắng Mỗi ngày về nhà lý coi chừng mẹ kế Từ khi có mẹ kế Cha ít có tin đồn tình cảm Nhìn ra được ông ấy thực sự yêu bà Mà Kiều Kiều cũng luôn dính một bên Một nhà ba người cùng một chỗ Không khí vui vẻ ngọt ngào Tự như người một nhà Mà cô thì Đứng ở bên ngoài gia đình hạnh phúc Về phần mẹ cô Căn bạn rất ít về cái nhà này Cô biết mẹ ở bên ngoài cũng có người đàn ông khác Hơn nữa tình cảm cũng không tệ lắm Trước kia cô không hiểu Vì sao cha mẹ rõ ràng trong lòng có người khác Lại vẫn kết hôn Bình thường đều giống người lạ Không cùng xuất hiện Nhưng đến ngày quan trọng Sẽ lại ở trước mặt người khác sắm vai vợ chồng tình cảm tốt đẹp Không thích vì sao phải cùng một chỗ Khi trưởng thành Cô mới biết được rất nhiều việc Không phải chính mình có thể lựa chọn Nhất là người giống như bọn họ Chính sách hôn nhân tập mãi thành thói quen Cô nghĩ mình một ngày nào đấy cũng sẽ như vậy Có chồng Nhưng ở bên ngoài cũng có thể bao dưỡng nam nhân khác Đột nhiên một người đàn ông xuất hiện trong đầu Cô giật mình xoay người rời đi Đi vào phòng mình Ném túi sách lên ghế Cô vươn tay cởi bỏ dây áo Cởi bỏ một nửa Nhĩ không được nở nụ cười Người đàn ông kia Cô không nghĩ anh ta sẽ bị người khác bao dưỡng họ được anh ta ghét người nhà họ mạnh. <cười> Nghiêm quân dịch. Cô thì thầm gọi tên người đàn ông. Năm đó cô kinh hồn, táng đảm. Sợ thiếu niên kia đem tất cả nói ra. Nhưng không có. Anh ta cái gì cũng chưa nói. Mà Kiều Kiều sớm bị dọa ngây người. căn bản không thể hồi tưởng mọi chuyện trải qua. Người lớn chỉ có thể dụng ý ngoại giải thích. Mà cô cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó... Cô mới biết thiếu niên kia là em trai mẹ kế Chỉ lớn hơn cô 5 tuổi Anh rất ghét Mạnh Gia Nhất là cha cô Nghe nói là bởi vì cha Mẹ kế bị trục xuất khỏi nhà Dù cha mẹ không tha thứ Nhưng mẹ kế cam tâm ở bên cạnh cha Ngày nào đó 5 năm trước Bởi vì sinh nhật Kiều Kiều Cho nên lần đầu tiên anh bước vào Mạnh Gia Ai biết lại khéo đến vậy Để anh nhìn thấy mọi chuyện Khi biết được đó là em trai của mẹ kế Cô không khỏi kinh ngạc Cô nghĩ anh ta ghét cha, cũng nhìn ra được anh ta đối với cô không hảo cảm. Nhưng là anh không nói gì cả. Năm năm đi qua, anh ngẫu nhiên đến mạnh gia, thường xuyên nhất chính là đi đón Kiều Kiều tan học về nhà. Sau lại nghe mẹ kế nói, cô biết được anh học ở đại bắc, nghe nói là khoa âm nhạc. Cô nhớ bàn tay to của anh nắm tay Kiều Kiều, năm ngón tay thon dài rõ ràng, là đôi tay rất đẹp. Bộ dáng anh rất được Ngô quan thâm thúy tươi sáng Rất giống kiểu kiều. Bọn họ thoạt nhìn Đều giống Giống con lai Nghe nói là Di chuyển từ bà cố Có huyết thống Hà Lan Cô còn nghe nói Anh là học sinh giỏi của qua nhạc Là một tay đàn dương cầm rất hay Mà anh kéo đàn viêu lông Dễ nghe như dã khúc mùa hè Nghe nói anh rất được nữ sinh hoan nghênh Đó là bình thường Gương mặt quá mức tuấn mỹ của anh Đến nỗi chỗ nào cũng làm người ta chú ý Còn nghe nói Mạnh uyên Lôi nở nụ cười Chuyện cô nghe nói đúng là nhiều thật Mà việc này đều là qua cuộc nói chuyện của Kiều Kiều Và mẹ kế cô mới biết được À không biết vì sao cô lại để ý nữa Ngay từ đầu là sợ Sợ anh nói ra chuyện cô để Kiều Kiều xuống nước Qua thời gian dài Lại như là thói quen Chỉ cần là chuyện của anh Cô có thói quen để ý Thói quen này không tốt lắm Nhưng dường như cô không đổi được Ngày mai à Anh sẽ đến giống như năm ngoái à? Nhìn cô nghĩ anh sẽ bỏ qua cô Giống như mỗi lần gặp nhau vậy Ai bảo cô là người mạnh gia? Anh ghét chứ? Đằng trước là bữa tiệc náo nhiệt sinh nhật công chúa mạnh gia Là tiêu điểm chú ý của xã hội thượng lưu Trước là do mạnh gia Là đầu dòng của ngành thực phẩm Đài Loan Mẹ quyền lôi xinh đẹp tao nhã Cũng rất được chú ý Tuy rằng mới 18 thôi Nhưng từ nhỏ đã được giáo dục tốt Hình chất của cô không giống người bình thường. Dùng mạo tinh tế như bạch ngọc chân châu, trong suốt không tỉ vết, lại không giống bảo thạch sáng dọi bước người. Vẻ đẹp của cô dịu dàng, như được khoác lên mình bộ quần áo thanh thoát, tự ánh trăng khiến người ta rung động. Cũng làm người ta muốn tiếp cận, muốn chạm vào. Bởi vậy tuy rằng còn nhỏ tuổi, lại sớm khiến những thiếu gia của nhân vật nổi tiếng chú ý. Số người theo đuổi, nối liền không dứt, mà kệ phía trước huy náo, vì sao biệt thự vẫn yên tĩnh? Nghe quân dịch đứng trước lan can, nhìn chăm chú nhà trên náo nhiệt, khoái môi nhếch cười. Anh có thể tưởng tượng cảnh tượng nơi đó. Người đàn ông đem chị gái anh bỏ chạy kia, giờ phút này hẳn là đang kéo vợ chính thức của ông ta để nhận lời chúc của mọi người dành cho con gái mình. Mà chị của anh thì một mình canh giữ ở sau nhà. Mỗi một năm chị đều vượt qua như vậy. Anh vì chị gái thấy không đáng. Người đàn ông họ mạnh kia có gì tốt đâu Đáng để chị anh hy sinh vì ông ta như thế chứ <cười> Ai dịch à chị à Chị đi ra làm gì thế Nghiêm quân dịch nhíu mày Xoay người nhìn phía chị gái Nhìn chị gái thân thể yêu ớt Sắc mặt hơi trầm xuống Anh cất bước đi về phía chị Cởi áo khoác trên người Ôn đô giúp bà phủ thêm Nghiêm quân nghi cười Những quan tâm của em trai Giữ chặt áo khoác trên vai Ngở đầu nhìn em <cười> Thế còn em vì sao Một mình đứng ở ban công làm cái gì À Không có gì ạ Chị à chúng ta vào thôi Bên ngoài gió lớn Chị chưa hết cảm đâu Đứng ngoài này không tốt Nghiêm quân dịch không nói thêm Nắm bả vai chị đi vào phòng Nghiêm quân nghi cũng không cự tuyệt Dù sao cũng là em trai mình Bà làm sao không biết Anh đang nghĩ cái gì À dịch này Lòng chị cam tâm tình nguyện mà. Nghiêm quân dịch không nói gì. Nghiêm quân nghi thở dài, cười vỗ mặt em trai. À, em đấy, chị và anh rẻ em nhiều năm như vậy rồi. Tại sao em không nhìn nhận chứ? Ông ta không phải anh rể của em. Người đàn ông kia chưa kết hôn với chị của anh. À dịch... Nghiêm quân nghi lắc đầu, không cách với em trai yêu dấu. Bà biết anh vẫn không tha thứ cho lựa chọn năm đó của bà. Đời em này cách bà 16 tuổi. Từ nhỏ luôn dính vào bà. Hai người tình cảm tốt. Năm đó bà lựa chọn người đàn ông có vợ. Cha mẹ tức giận đến mức đuổi bà ra khỏi cửa. Mẹ em trai yêu dấu cũng tức giận đến mức không để ý đến bà. Thống khổ như vậy, bà toàn cắn răng nuốt vào. Cam tâm làm tình nhân ám muội, Cùng người nhà cắt đứt liên hệ. Vài năm sau, A Dịch một mình tới gặp bà. Bà vừa mừng vừa sợ Mở miệng hỏi a dịch chuyện trong nhà Là từ trong miệng anh biết chuyện cha mẹ mất Mà bà ngay cả lần gặp cuối cùng Cũng không được nhìn thấy Bà khóc Bà đau Nhưng đây là lựa chọn của bà Bà chẳng bất luận kẻ nào Bà chỉ còn lại người thân duy nhất Bà muốn chiều cố anh nhưng được em trai cuột cường cự tuyệt Anh nói anh không cần một xu của người đàn ông kia Bà biết cá tính của em mình Cũng không miễn cưỡng Chỉ cần em trai liên lạc với bà Đừng tức giận Chị gái như bà Chỉ còn nó là người thân May mắn A Dịch đáp ứng Bà biết nó đối với mạnh gia không hảo cảm Nhưng bởi vì bà cùng kiều kiều Nó lại đồng ý bước vào mạnh gia. Từ gái người đàn ông mà bà lựa chọn Nhưng vẫn nhẫn nhịn, Làm như không thấy Nhìn đến tình hình chồng cùng em trai ở chung Nghiêm quần nghi không khỏi cảm thấy buồn cười Hai người kia nhìn thấy đối phương Chưa bao giờ hỏa nhã không muốn tiếp tục đề tài này. nghiêm quân dịch biết bà sẽ giảng giải một ít chuyện làm anh khó chịu. anh nói chị à gần đây có khỏe không? những lời này anh đã nghe đến mức không muốn nghe. nếu không phải tên họ mạnh kia đối đãi với chị không tệ lắm. nếu không phải chị rất yêu người đàn ông kia, anh sớm đem người đàn ông kia đi trôn. <cười> tôi hơn nhiều rồi em ạ. nhưng mà sắc mặt của chị kém lắm. nhưng quân dịch nhíu chặt mi Thân thể chị vốn yếu ớt Gần đây thường sinh bệnh Làm anh thực sự không thể yên tâm Nghiêm quần nghỉ vỗ vỗ tay em trai Thôi đừng lo lắng nữa Chị không sao đâu à, Em đấy Nếu muốn chị khỏi bệnh Hỏa nhã một chút với anh rể của em đi Nghiêm quần dịch lặp lại Ông ta không phải anh rể của em Nói sau đi Ông ta nhìn em có hòa nhã à Thì ai bảo em để bỏ qua ông ấy Nghiêm quân nghi chừng mắt về em trai Nghiêm quân dịch nhíu mày Em sợ rằng nhìn thẳng vào ông ta Sẽ không khống chế được tay của em Bỏ qua là tốt rồi Anh không sợ đánh chết cái tên kia Chỉ sợ chị gái tức giận hoặc khóc Anh chỉ sợ chị gái khóc Năm đó bà khóc cầu xin anh lên lạc cùng bà Đừng một mình bà lo lắng Anh mới mềm lòng Khi tức giận vì bà quá ngốc Cuối cùng vẫn mềm lòng Ai bỏ bà là chị gái anh yêu nhất hmm. Em đấy nha. Nghiêm quần nghi tức giận trừng anh. Nhưng không có trách. Chỉ có thể vi não vỗ nhẹ khuôn mặt tuấn mỹ của em trai. Ây hey à, đúng là càng lớn càng đẹp trai. Nhưng mà cá tính thì luôn cố chấp như vậy. Em trai bà từ nhỏ bộ dáng đã xinh đẹp. Rõ ràng, tóc đen mắt đen. Nhưng giống con lai. Hình dáng khắc sâu rõ ràng. Ngũ quan thâm thúy lại đẹp trai. Từ nhỏ mê chết một đống nữ sinh hiện tại đã thành người đàn ông trưởng thành, dáng người cao ngất khiến bà phải ngẩng đầu nhìn. Bộ dáng tuấn mỹ tựa như model trên tạp chí. Không, so với model còn hoàn hảo hơn một chút. Ít nhất em trai bà không có cái loại như đàn bà. Rõ ràng bộ dạng quá mức xinh đẹp nhưng nhìn thế nào cũng rất đàn ông. Này, A Dịch này, em cũng lên năm thứ tư đại học rồi đấy, có bạn gái chưa? Có thì dẫn cho chị xem nhé. <cười> chị à Câu này chị nói nhiều lần rồi mà <cười> Ai bảo em không mang bạn gái cho chị gặp Em ở khoang nhạc Nữ sinh không phải nhiều lắm mà Thế em không thích à Chị Em không phải loại háo sắc mà Ớ <cười> hay okay, Cái gì háo sắc <cười> Chị dạy em thế nào Thôi muộn rồi Em phải đi đây Không muốn nghe bà cào nhỏ Nghe quân dịch vội vàng cắt ngang lời bà Chị mau trở về phòng nghỉ ngơi đi tạm biệt chị ấy đợi chút áo khoác của em nghiêm quần nghi đè áo khoác trên người đưa cho anh thật là mỗi lần chị hỏi em cái này em đều muốn trốn cả bàn lừa mãi một cái nghiêm quân dịch nhún vai <cười> vậy chị đừng hỏi không được à thấy chị gái lại muốn mở miệng thôi em phải đi đây tạm biệt chị chị gái tuổi càng lớn càng thích niệm người nghiêm quân dịch lắc đầu bước ra sau nhà Cũng không tính đi cửa trước. Anh không muốn chạy tới nơi náo nhiệt đó. Cả không muốn nhìn thấy mấy người đàn ông họ mạnh kia. Anh đi nhanh, chạy bộ về phía sau cửa. Xe anh để phía sau. Khi đến mạnh ra, anh cũng tiến vào từ cửa sau. về lôi à, hôm nay em đẹp thật đấy. Anh dừng bước, tiếng nói từ bên phải chuyển tới. Vách tường, ngăn trở bóng dáng anh. Chỉ cần bước vài bước, anh tin tưởng, Hai người bên phải tuyệt đối phát hiện ra anh Muốn tỏ tình sao? Giọng nữ ôn nhu nhẹ nhàng thản nhiên Nghe ra không tia xấu hổ à, Cảm ơn anh Anh dựa lưng vào tường Tiếng nói lãnh đạm Làm cho anh quyết định Vẫn không nên ra ngoài thì hơn Hai tay khoanh trước ngực Nghiêm quân dịch ưu nhàn Nhìn hoàn cảnh bốn phía u ám, yên tĩnh Thực sự là nơi tốt để yêu đương vụng trộm Mạnh gia đại tiểu thư này Nếu không cố ý cho người ta cơ hội Chính là không có đầu óc để sao anh sẽ dạy kiều kiều Trăm ngàn lần Đừng làm loại chuyện ngu xuẩn này Cho dù đối với người ta có ý Người đàn ông cầm thú Mà kệ ban ngày hay đêm tối Cũng biến thành người sói Tiếng tỏ tình vang lên Có chút run run À Về lôi, Anh Anh rất thích em Cùng anh cây dao được không Ơ Thực xin lỗi Tôi Nào Được cử tuyệt anh Anh thực sự thích em à này Lý Cụ Đình anh đừng có như thế, ôi bể lôi à em thơm thật đấy, anh rất muốn em Lý Cụ Đình không tránh ra, nghiền quần dịch lấy từ trong túi một điếu thuốc, sau đấy tìm trong túi cái bật lửa đâu rồi, ơ đừng mà à tìm được rồi lấy bật lửa từ trong áo khoác anh chậm rãi châm lửa nhẹ phả làn khói, anh bước ra nhíu mày liếc hai người. <cười> Tôi xin lỗi quay dài một chút Không nghĩ tới có người Lý cụ đình hoảng sợ Anh Mạnh quyển lôi lùi dần phía sau Thân thể kề sát tường Tóc sớm rối loạn Lấy phục màu trắng trên người bị kéo xuống một nửa Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt Nhìn thấy nghiêm quân địch Cô sững sốt Không nghĩ tới anh nhìn thấy tình huống này Cảm thấy chật vật nhách môi Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn cố gắng kêu ngạo Nghiêm quân dịch Phun khói thuốc, thấy cô không nói lời nào, anh nhốn vai, không nói gì tiếp, tiếp tục đi. Thế anh rời khỏi, mẹ uyển lôi cả kinh, không kịp nghĩ, tiếng nói thốt ra. Nghiêm quân dịch! Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh. Nghiêm quân dịch dừng chân, quay đầu nhìn cô. Mạnh uyển lôi thở sâu, kéo lại quần áo đi phía anh. Sau đó quay đầu nhìn phía người đàn ông vừa muốn xâm phạm cô. Là cô quá ngây thơ, lại cho anh ta cơ hội. Lý cụ đình! Vậy sao đừng để tôi nhìn thấy anh nữa lý cụ đình đỏ bừng mặt Ui lôi à anh Lại xuất hiện trước mặt tôi Tôi sẽ để cha tôi hủy nhà anh đấy Mạnh ra tuyệt đối có năng lực này Anh ta vừa mới hành động làm cho cô kinh sợ Nếu không phải cô ngu ngốc Nghĩ đến anh ta không dám làm gì cô Cùng anh ta đi đến nơi này Cô sẽ không thiếu chút nữa bị xâm phạm Cô vẫn nộ Nhưng chính cô cũng sai là cô dạy dột cho anh ta cơ hội. Lý Cụ Đỉnh cúi đầu không dám nói gì, nhanh chóng rời đi. thật uy phong. cản điêu thuốc lá nhưng quân dịch mở miệng chào phóng như vậy, không hổ là mạnh gia đại tiểu thư khí thế uy hiếp người khác làm người ta sợ hãi. cô nghe được sự châm chọc từ trong lời nói của anh mím môi, không nói gì, cũng không muốn nhìn anh chuẩn bị rời đi. thấy cô muốn đi như vậy, nghiêm quân dịch nhíu mày. cô không cần nói lời cảm tạ sao? mạnh uyển lôi lãnh đạo nhìn phía anh, rõ ràng một thân hỗn độn, nhưng bộ dáng cao ngạo không giảm chút nào. anh có làm gì để tôi phải xin lỗi à? nếu không phải tôi, cô sớm bị cường bạo đấy. <cười> chẳng qua là anh vừa vặn đi qua thôi. cô cũng không quên. Anh vừa trực tiếp lờ đi tình hình trật vật của cô Tính đi về phía sau cửa Anh lắc lắc ngón tay với cô Sai rồi Tôi đứng trước đó được một lúc Anh hắt cầm với nơi mình vừa đứng Mạnh quyển lôi sắc mặt cứng đờ mím môi Trong mắt hiện lên tia lửa giận Tức giận à Nhìn tức giận trong mắt cô Nghe quân dịch nhếch môi cười Anh đến mạnh ra luôn gặp cô Hơn nữa khi anh đưa kiểu kiểu về nhà Tuyệt đối gặp cô Nhưng bởi vì ghét người mạnh ra Anh luôn lờ cô đi Hơn nửa năm đó cô để Kiều Kiều xuống nước Làm cho anh đối với cô không hảo cảm Nếu không phải Anh nghĩ trở lại những hình ảnh tại bể bơi Cô một mình khóc cô độc như vậy Khóc đến khiến cho anh mềm lòng Nên không cùng cô so đo Dù sao tuổi cô còn nhỏ Nhưng quên đi quên đi Anh vẫn cách người mạnh ra rất xa Để nhìn Kiều Kiều nhà anh là ngoại lệ Biết anh đứng ở góc Nhưng không xuất hiện cứu cô Mạng Nguyễn lôi mím môi trong lòng tức giận Cô đi về phía trước Nghiêm quân dịch nhíu mày Làm sao Cô vươn tay Tát anh một cái Trên mặt đau đớn làm anh giật mình Tức giận lập tức dựng lên Mạng Nguyễn lôi Anh quay đầu trường cô Vươn tay chuẩn bị trả cô cái tát Mạng Nguyễn lôi ngẩn đầu Cô không sợ anh đánh cô Cao ngạo cô đối mặt với anh Nhìn vừa dịch hít mắt, nhìn cô lãnh ngạo, bất tuân dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng tinh tế, lấy phục màu trắng hở vai làm cô càng thanh cao, thanh lịch. Anh biết là cô đẹp, không phải đẹp kiểu hoang dại, là tinh tế, giống ốm xứ. như khuôn mặt kia luôn lãnh đạm, vô hình chung khiến người ta cảm thấy có khoảng cách. Mà lúc này, lãnh đạm chuyển thành ngạo nghệ, tia lửa khiêu khích trong mắt, nó cho anh biết, cô không sợ anh. Bả tay này là anh đáng bị Anh buông tay, mà cô lạnh lùng giả môi, quay người. còn chưa bước được bước nào, tay cô bị bắt lấy, dùng sức kéo về phía sau. môi chè trụ, mắt cô mở to, trừng mắt nhìn khuôn mặt quá mức tuấn mỹ trước mắt, rõ ràng nhìn thấy ác ý trong mắt anh. không kịp phản ứng, lưỡi anh mở cánh môi, đem đầu lưỡi tham nhập. lấy tinh thần mạnh mẽ lối bắt đầu rãy rủa, tay anh chế trụ gái cô, dùng sức cắn một cái, sau đấy buông cô ra anh cô che miệng môi dưới bị anh cắn chảy máu nghiêm quân dịch liếm đi vết máu trên môi con người đen hẹp dài loé ác liệt dáng vẻ bụi bụi lại câu dẫn người <cười> đây là hồi báo cho bàn tay vừa rồi của cô nghiêm quân dịch cô tức giận nhìn anh anh không để ý xoay người rời đi nghe tiếng máy xe rời đi mạnh quyền lôi đứng tại chỗ trong lòng vừa ảo não vừa tức giận Mồ bị cắn nát còn chảy máu Ngoại trừ máu còn có hương vị của anh Cô vuốt môi tâm thần bấn loạn Tức giận đến mức dùng tay trả sát cánh môi Muốn lau đi hương vị của anh Đáng giận Cô cực kỳ tức giận Môi bị cô thô lỗ trả xưng, Mà hơi thở hỗn đột thì vẫn không biến mất Vì sao lại hôn cô Anh rõ ràng sẽ không có ý tứ kia Hơn nữa cô vẫn là tiểu nữ vừa tròn 18 Anh đối với tiểu muội muội không có hứng thú Hồng chi tiểu muội muội kia họ mạnh Vậy tại sao anh hôn cô? Như của dịch nhíu mày Nghĩ khuôn mặt nhỏ nhắn cuột cường Khi đấy cầm của cô nâng cao Mắt đẹp toát ra vẻ bất tuân Cánh môi hồng nhạt khẽ mím Bộ dáng lại cao ngạo kia Làm anh nghĩ đến cô 5 năm trước Điều khác là Mặt cô nhọn hơn Không mượt mà như khi còn nhỏ Nhưng lại có hương vị của một tiểu nữ nhân Bộ lễ phục làm lộ đôi vai nhỏ Dưới sương quai xanh xinh đẹp Bộ ngực tuyết trắng Bộ lễ phục bao chặt chiếc eo nhỏ nhắn trong suốt dễ anh Trăng Cô như vậy đúng là mê người Anh thả tay xuống Không phải là không đánh được Cũng không có thói quen đánh con gái Nhưng lần đầu tiên bị bàn tay con gái đánh Muốn dọa cô thôi Nhưng mà anh nên biết sớm Thứ con gái cao ngạo kia làm sao có thể sợ. Ngược lại dương cao khuôn mặt nhỏ nhắn, khiêu khích chừng mắt nhìn anh. Bộ dáng cuột cường kiêu ngạo, thật không dễ coi. Nhưng anh vẫn ngượng ngùng buông tay. Mà trong một giây buông tay, anh thấy khóe môi cô gợi lên đùa cợt. Ánh mắt có khinh thị. Biểu tình của cô kích thích anh. Không kịp nghĩ lại, anh liền hôn cô. Cô hôn thật mềm, thật thơm. Cánh môi mềm giống như kẹo đường. Miệng có vị ngọt của sâm panh Hôn lên cảm giác ngọt ngào ngoài ý liệu Đương nhiên Để cho anh đắc ý Là ánh mắt kinh ngạc trừng kia Rốt cục có kinh ngạc không Không dự đoán được Anh bày ra chiêu này chứ gì Anh ở trong lòng nghĩ ác Nhưng còn chưa đủ Anh cố ý cắn nát môi cô Nếu không đánh con gái Đáp lễ nho nhỏ kia Một chút không phải quá phận Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận Anh không phủ nhận Tâm tình của anh tốt hơn Nghĩ vậy Nghiêm quân dịch Chợt Gọi lên ý cười cổ tay đột nhiên một trận đau đớn Anh hoàn hồn Nhìn thấy tay dương kiếm trên tay bay ra ngoài à, Học đệ Khi đâu kiếm không tập trung Không do học trưởng anh dùng sức Không cẩn thận cho khuôn mặt xinh đẹp của cậu bị thương à lưỡi kiếm sắc bén để trên cổ Nghiêm quân dịch Người đàn ông tay cầm dương kiếm Cởi mặt nạ bảo hộ lộ khuôn mặt anh Tuấn tục tằng dã tính ngón trỏ đầy kiếm nhưng quân dịch cũng tháo mặt nạ bảo hộ lộ khuôn mặt Tuấn Mỹ đám người đang đứng xem lập tức hò hét anh vuốt mái tóc đen ẩm ướt sớm có thói quen bị một đám háo sắc quay chung quanh miệng cánh môi anh xoay người nhặt tây dương kiếm rơi trên mặt đất anh lại mất tập trung khi đang luyện kiếm điều này trước nay chưa từng có Khi luyện kiếm, anh vô cùng chuyên chú. Nhưng hôm nay vẫn nghĩ đến người con gái mạnh uyển lôi kia, làm cho anh quên chính mình đang cùng người ta so kiếm. Nghiêm Quân Dịch mặt trầm xuống, mày không khỏi nhíu lại. "Này, học đệ, cậu nghĩ gì vậy?" Phương nhị Kiệt tớ gần Nghiêm Quân Dịch, trên mặt vô cùng tò mò. Lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Quân Dịch so kiếm không chuyên tâm, dễ dàng cho anh đánh bại. "Không có gì đâu." Nghiêm quân dịch đi vào phòng nghỉ, buông mặt nạ bảo hộ, cầm lấy khăn mặt lau và nước khoáng. Phương Nhĩ Kiệt theo phía sau, tùy tay đem mặt nạ bảo hộ ném tới. Đôi mắt nhắm thẳng đánh giá nghiêm quân dịch. Thầy không? <cười> Làm sao? Quan nước miếng, nhìn thấy ánh mắt Phương Nhĩ Kiệt hứng thú giặt dào Nghiêm quân dịch ngữ khí có điểm ác liệt. Đừng có dùng ánh mắt kia nhìn em, em không hứng thú cái này đâu. Hay à, yên tâm Anh biết em như thế nào mà Hai người bọn họ Là mặc trung quần mà lớn lên Cho dù nghiêm quân dịch Bộ dạng đẹp đến đâu Anh cũng không hứng thú với đàn ông Mà kệ anh ta Nghiêm quân dịch cờ bộ Kiếm phục màu trắng trên người Trên người là quần bò Cùng áo t-shirt Cầm ba lô màu đen Chuẩn bị rời đi Ấy Đừng như vậy Chỉ nói cho anh nghe thôi Phường Nhĩ Kiệt không buông tha cho anh Cánh tay nắm mở vai Này, A Dịch Cậu còn đây sao thế Thường thường Thường thường mất hồn vía Phát sinh chuyện gì à Nghiêm quân dịch tức giận đẩy tay anh ta Đem bàn lô đeo sau lưng người Phương Nhĩ Kiệt này Anh rảnh lắm à Nói xong tiếp tục đi phía trước Ây à Anh đang quan tâm đến cậu đấy Không cần đâu Cùng nhau lớn lên từ nhỏ Anh làm sao không biết Họ Phương thẩm nghĩ Muốn nghe bát quái Thôi nào Đừng như vậy Có cái gì phiền não cứ nói cho anh nghe đi Có lẽ anh có thể giúp đấy Theo ánh mắt Nghiêm quân dịch nhìn xuống Làm sao vậy Đây là đại tiểu thư nhà ai Nghiêm quân dịch không nói chuyện Nhưng thật ra mày chậm rãi nhăn lại Chiếc xe này Phương Nhĩ Kiệt đứng ở bên cạnh Nghiêm quân dịch Khỉu tay giữa lan can Tò mò như chầm chầm chiếc xe kia Để là lọc sinh mới à Sao ngày đầu tiên đến trường phô trương như vậy nhỉ? Dưới lầu cũng vây quanh đám người Tò mò chỉ trỏ chiếc xe lái xe xuống xe Công kính mở cửa xe phía sau Bóng người mảnh mai đi ra Nhìn thấy là con gái Phương Nhĩ Kiệt thổi một tiếng hít gió à, Mỹ nữ đấy Bộ dáng đúng là đẹp Xem ra hoa hậu giảng đường của chúng ta Phải thay đổi rồi ừ, Nhưng mà sao anh cảm thấy Mỹ nữ này có điểm quen mặt nhỉ? Đây không phải là Mạnh Uyển Lôi à? Phương Nhĩ Kiệt trừng lớn mắt Mạnh Uyển Lôi Đó không phải là Kiều Kiều Này, A Dịch Sao cô ta lại chạy tới trường chúng ta nhỉ? Nghiêm quân Dịch căn bản Không nghĩ trả lời Phương Nhĩ Kiệt Trừng mắt nhìn thân ảnh Mạnh Uyển Lôi Anh trao mày Cô xuất hiện tại đây Cũng làm anh ngoài ý muốn Hôm nay là ngày học sinh mới nhập học Đến trường bọn họ chỉ có một nguyên nhân Nhưng là vì sao? Anh nghĩ đến mạnh quỷ lôi sẽ đi học Ở trường quý tộc Bằng không thì đi du học Nhưng cô xuất hiện ở đây Quả thực làm người ta không thể tưởng tượng vương Nhị Kiệt lấy tay chỉ chỉ Này, A Dịch Cô ta bước vào tòa nhà khoa âm nhạc của cậu đấy Cô ta sẽ không học ở khoa âm nhạc đấy chứ Nghiệp của Dịch bí môi liếc mắt Anh đúng là ẩm ý Nói xong xoay người tiếp tục đi phía trước Phương Nghị Kiệt cũng không tức giận nhún vai, tiếp tục theo phía sau. "Hay à, Trương Dỗ ơi không âm mỹ, nó nghiêm túc với cậu. Nghe nói cậu cử tuyệt vào học viện âm nhạc Julia." "Ừm." Nghiêm Quân Dịch lên tiếng như vậy. "Ơ hay, vì sao cự tuyệt? Là không có tiền à? Anh có thể cho cậu mượn mà." Hàn Phương Nghị Kiệt là rất tốt bụng, nhưng lời nói của anh đều lấy cái nhìn thoáng qua của Nghiêm Quân Dịch. Phương Nhĩ Kiệt lập tức viết môi Rồi rồi rồi Anh biết cậu đại gia cái gì cũng không thiếu Mà tiền thì rất là nhiều Nghiêm bà nghiêm mẹ xin tiền Nhưng gia đình có chút danh tiếng âm nhạc Lưu lại di sản rất nhiều Hơn nữa nghiêm quân dịch mê một ít đầu tư Cũng buôn bán lời không ít Thế nhưng mà cậu làm sao không đi du học Đấy chính là cơ hội khó có được Cự tuyệt đáng tiếc lắm à Nghiêm quân dịch dừng cước bộ Quay đầu nhìn hắn ta Anh chẳng phải cũng cự tuyệt vào học viện y e Harvard sao À cái đó cậu cũng biết à Nghiêm quân dịch hử nhẹ Tiếp tục cước bộ Phương Nhĩ Kiệt lần này Không hề đi theo đằng sau Nghiêm quân dịch ngược lại đi đến bên cạnh anh Cánh tay dùng sức ôm cổ của anh Này tiểu tử Sau khi tốt nghiệp trở về chấn nhỏ à Vô nghĩa Nếu không phải vì học bài Anh cũng sẽ không ở lại đây Ơ thế cậu bỏ lại chị quân nghi với Kiều Kiều à Phương Nhĩ Kiệt nhíu mày Như đã bán sớm đoán được Thành mai trúc mã này của anh Thích sự yên tĩnh ham muốn hưởng thụ vật chất thấp Chỉ thích ở một nơi nhỏ vùng nông thôn Tận hưởng những ngày ưu nhàn Năm đó nếu không phải chỉ Quân Nghi bắt cậu ấy Cậu ta căn bản không đến Đài Bắc học đại học Đối với nghiêm quân dịch mà nói Âm nhạc là tùy ý Chỉ cần nghe ở nơi nào Cũng có thể là khúc nhạc tuyệt vời Mà không nhất định phải học đại học Anh nhìn phía Phương Nhĩ Kiệt Em sẽ lên thăm bọn họ. Không phải sau khi tốt nghiệp, anh cũng trở về à? Thành phố lớn này tuy phồn vinh, nhưng bọn họ thích nhóm cố hương. Phương Nhĩ Kiệt cười đáng ghét, trưởng mắt với anh. <cười> Đương nhiên rồi, người nghèo như anh ở đông thôn thích hợp hơn mà. Nghiêm quân dịch lãnh đạm liếc mắt, nhìn anh ta, khoái môi khẽ nhếch nhưng vẫn bỏ cánh tay anh ta đang để trên vai mình xuống. Nói chuyện thì nói, nhưng mà đừng động thủ như vậy. ôi giời, sao lạnh lùng thế? Phương Nhĩ Kiệt viết môi, tiếp tục pha trò. À đúng rồi, Mẹ Nguyễn Lôi vào trường chúng ta học. Về sau, sẽ không phải thường chạm mặt à? Nghiêm quân dịch không muốn trả lời. Trường học lớn vậy, khả năng chạm mặt rất thấp. Huống chi Phương Nhĩ Kiệt học y khoa, cách xa khoa âm nhạc. Còn về phần Anh thì... Năm thứ tư cùng năm thứ nhất thường không cùng xuất hiện Nhưng mà vì sao cô đến đây học Nhưng dịch nhíu mi Tân tự lại chuyển xa Đúng vậy Không cùng xuất hiện Nhưng những lời này ở ngày thứ ba đi học lại bị phá vỡ Nghiệp quân dịch nhào mắt nhìn đám con gái lớp dưới Đang xin tiến vào câu lạc bộ Có học sinh nữ anh không ngại Câu lạc bộ đấu kiếm Có anh cùng Phương Nghĩ kể chủ đạo Bốn năm chả có gì nhiều Nhưng nữ sinh muốn gia nhập một đống Nhưng mà bình thường ở cửa đầu tiên đã bị loại Anh muốn có người thực lòng muốn vào câu lạc bộ Không phải một đám háo sắc Bởi vậy ngay từ đầu phải giải thích các quy tắc của câu lạc bộ Thứ nhất, thể lực tốt Bởi vậy mặc kệ nam nữ Tất cả phải chạy 3.000 mét Thứ hai, thành tích tốt Ít nhất không thể bị đút Anh cũng không muốn trước đêm trận đấu Còn có một đống ngu ngốc phải thi lại Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất Anh sẽ cử ra người yếu nhất của câu lạc bộ Sau kiếm với người đang muốn gia nhập Chỉ cần thắng có thể vào Điều kiện khắc nghiệt như vậy Bình thường hai cửa đầu tiên Đã loại một đống người Đương nhiên nữ sinh muốn gia nhập Ở cửa thứ nhất đã hoàn toàn bỏ mình Cho tới bây giờ chứ có nữ sinh nào Đạt được ba cửa này Phương Nhĩ Kiệt thú vị nhỏ giọng hỏi anh Một đôi mắt tràn đầy hứng thú Nhìn lớp mỹ nữ ở phía dưới Này Mạnh Nguyệt Lôi cũng biết đấu kiếm à trường câu lạc bộ đấu kiếm là anh phó câu lạc bộ là nghiêm quân dịch Trên cơ bản một người năm thứ năm một người năm thứ tư hai người sớm nên nhường lại vị trí cán bộ nhưng mà ai bảo ở câu lạc bộ đấu kiếm không ai mạnh hơn bọn họ bởi vậy trước khi tốt nghiệp bọn họ vẫn tiếp tục ở lại câu lạc bộ này anh hỏi thế thì ai biết được anh đối với mạnh uyển lôi các bạn không quen ai biết cô ta hiểu biết về đấu kiếm không liền ngay cả cô ta học ở khoa âm nhạc cũng làm cho anh kinh ngạc Danh viện thiên kim học vài nhà khí hẳn không ngại Tuy nhiên, có học được tốt hay không lại là chuyện khác Nhưng hai ngày nay, anh thường nghe được chuyện về mạnh uyển lôi Bao gồm tiếng đàn của cô, làm giáo sư kêu lập thiên nhân hô giảng thiên tài âm nhạc thứ hai của trường học xuất hiện Người thứ nhất là anh, nghiêm quân dịch Không chỉ vậy, còn nghe nói cô đối với nhạc lý Của các loại âm nhạc rất quen thuộc Ở lớp học trao đổi cùng giáo sư, làm giáo sư rất vui Còn có chữ bảo học thức Nghe nói cô còn là ngôi sao sáng giá của câu lạc bộ tennis Một thân mát mẻ Đánh cầu hấp dẫn một đống nam sinh vây xem Mới ngày thứ hai thôi Ba chữ mạnh uyển lôi Liền nổi tiếng tại trường học Thành hoa hậu giảng đường chỉ ngắn Không thể chạm trong miệng nam sinh Xinh đẹp lại có học thức Thời gian ngắn ngủn trở thành nhân vật phong vân Mà kệ đi đến đâu Cũng có thể nghe được chuyện của cô Mà hiện tại cô ta còn bước vào câu lạc bộ đấu kiếm, nhìn cô ta gầy teo yếu ớt, cổ tay nhỏ, tưởng như là bẻ gãy. cô ta biết đấu kiếm không? nghe quân dịch thu hồi tầm mắt, chuyển sang học đệ cạnh ở cửa thứ ba, hoài nghi anh ta nhân nhượng. chui ánh mắt học trưởng, học đệ vội vàng kêu oan. ấy à, học trưởng à, em không có đâu nhá, cối thực sự mạnh lắm. anh cũng bị dọa ư? thế nhưng bại bởi một người con gái lại còn là mỹ nữ. Hài hà, thực sự à? Phương Nhĩ Kiệt ôm cổ học đệ nhỏ giọng Hai người sau mấy chiêu? Học đệ giơ ngón tay. Một chiêu ạ, em đã thua rồi. Phương Nhĩ Kiệt huyết sáo Rồi tiếng mạnh uyển lôi lãnh đạn vang lên. Chúng ta tiếp tục. Mắt to chừng đôi mắt nhỏ như vậy à? Cuối cùng ánh mắt cô dừng trên người nghiêm quân dịch. Hay là chưa có con gái vượt qua sự kiểm tra? đã kích sự tự cao tự đại Buồn cười của đàn ông các anh Phương Nghĩa Kiệt Hít vai nghiêm quân dịch Ái chà Lời này khiêu khích đây Khóa cộng lộc bộ Người ta khiêu khích cậu kìa Nghiêm quân dịch nhất môi nhàn nhạt, nhạt chào phúng <cười> Thật kinh ngạc Không nghĩ tới thiên kim mạnh ra biết đấu kiếm Đó không phù hợp với trò chơi của danh viện Chỉ đơn giản là phòng thân thôi Chơi đùa một chút thôi mà Mạnh Nguyễn lôi cười một chút dịu dàng <cười> không nghĩ là tôi tới đùa một chút Có thể vượt qua bài kiểm tra Tôi cũng thực kinh ngạc đấy À Người có thể thắng Tiểu Kỷ cũng rất nhiều Cô không phải người đầu tiên đâu Ngụ ý là Thắng loại gã yếu như Tiểu Kỷ Cũng không cần cao hứng Học trưởng Hay là em trúng đạn rồi Úi giời Phương Nhĩ Kiệt che miệng Tiểu Kỷ Mạnh Uyển lô thở dài Cười càng đẹp hơn <cười> Vậy là tốt rồi Tiểu kỳ học trưởng Người ta nói danh sư xuất cao đồ Chỉ tại thầy kém thôi mà Cho nên không phải anh sai Mà là cấp trên chỉ đạo quá kém Ờ Thật không Nhìn thấy mỹ nữ cười Tiểu kỳ thẹn thùng gãi đầu Đoạn chúng đạn bi thảm Vừa rồi toàn bộ biến mất Ngay lập tức một ánh mắt lạnh trừng Làm người ta sợ tới mức Vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt Thu hồi cái chừng lạnh Nghiêm quân dịch Đem tầm mắt rời về phía mạnh Uyển Lôi Thấy cô đang cười xinh đẹp Nhưng ánh mắt toát ra tiên lửa tia lửa kia anh không xa lạ Một đêm nào đó nửa tháng trước Trong mắt cô lóng lánh loại khiêu khích này Mà nửa tháng nay Anh không gặp qua cô Ngày trước khi đưa Kiều Kiều trở về Nhất định gặp cô Nhưng nửa tháng nay biến mất Anh nghĩ là nụ hôn kia dọa đến cô Hoặc làm cô tức giận Đến không muốn nhìn thấy anh Nhưng anh cũng không có khái niệm Không thấy cô ta cũng sẽ không chết Nhưng hiện tại cô chủ động xuất hiện trước mặt anh Hơn nữa lại là bộ dáng kiêu ngạo bất tuân Tốt lắm, đúng là có ý tứ Nghiên quân dịch nở nụ cười Bất thỉnh lình tươi cười Làm mạnh ủi lôi giật mình Mắt đẹp hiện lên, tia cảnh giác Như khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh như trước Lạnh lùng, cùng anh nhìn nhau <cười> Học muội à Hoan ngành tham gia câu lạc bộ đấu kiếm Nghiêm quân dịch không người hoan nghênh Làm một cái lễ Với cô như một kỵ sĩ Hành động tự nhiên mà mê người Khó có được học muội Gia nhập câu lạc bộ Muốn tỷ thí một chút không? Anh cầm hai thanh kiếm Quăng cho cô một cái mẹ uyển lôi bắt kiếm mảnh nhớn lên Không cự tuyệt Tùy tay vung vài cái Sau đó lui về sau vài bước Đem kiếm dơ lên Trước người đứng giữa Cánh môi nhếch lên Học trưởng à Thỉnh chỉ giáo nhiệm quân dịch vừa cười vừa đến gần cô, bất thình lình làm người ta không kịp đối phó, đâm một kiếm phía cô. thường một kiếm, hai kiếm giao nhau, mảnh quyền lôi xinh đẹp ngăn trở công kích, lập tức phản kích. công kích của cô nhẹ nhàng lợi hại, áp dụng công pháp rất nhanh. nhiệm quân dịch kinh ngạc nhíu mày, kiếm nghệ của cô thực tốt, khó trách tiểu kỳ thất bại. nếu anh có một tia khinh thường, chỉ sợ cũng sẽ thất bại mới nghĩ lưỡi kiếm đột nhiên đến gần mặt anh, anh nhanh chóng nghiêng một bên, mặt nguy cơ thiếu chút nữa bị rạch. người con gái này, anh nhéo mắt, ba giữ đắc ý hiện lên trong mắt cô, tốt lắm, muốn đùa sao? anh giơ lên bạc môi, thừa dịp khi cô tới gần, anh ở bàn tay cô nhẹ giọng, học bụi à? cảm giác khi hôn cô thực kém đấy. cái gì? mẹ quyến lôi ngẩn người, mà anh thừa dịp này quét kiếm phía cô. Mũi kiếm cố ý hướng vào khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn. Đương nhiên chỉ dọa cô thôi. Mạnh uyển lôi trong lòng cả kinh vội vàng tránh. Nhưng thân ảnh anh rất nhanh gần sát. Lấy tiếng nói chỉ có hai người nghe được. Nhưng mà nhìn cô đêm đấy còn say mê. Nếu tôi không cắn nát môi cô, cô vẫn chưa định thần lại đi. Nói bậy, Mạnh uyển lôi buồn bực. Kiếm thế bắt đầu biến loạn. Đáng tiếc là đối với tiểu muội muội không chút hướng thú. Hơn nữa cô vẫn là con gái, tên họ mạnh. Cho nên tôi dù thích cô, tôi không có khả năng nhận cô. <cười> Ai thèm? Cô tức giận đáp lời, phát hiện tiếng nói của mình quá lớn, một vàng im bặt Nhìn công kích càng mãnh liệt mà không trật tự. Này hỗn trướng, anh ta cố ý muốn làm cô loạn à? Cô họ mạnh thì sao? Ai thích anh ta? Mẹ Nguyễn Lôi buồn bực, nhất thời mất bình tĩnh. Kiếm trên tay bị văng đánh lên trời. Bố kiếm lợi hại chỉ vào cổ cô. Mà chủ nhân thanh kiếm vẫn tươi cười. Tuấn Mỹ mê hoặc người ta. ung dung nhìn cô. Cô Trường Anh nắm chặt chui kiếm. Ti bỉ. À, cảm ơn. Nghiêm quân dịch bị mắng không đến nơi đến trốn. Rơi lên nụ cười mê người. Giống thân sĩ, khuynh thân hành lễ với cô. Học muội đa tạ. Hy vọng trận này có thể làm cho cô. Bởi vì thắng tiểu kỳ. Tự cao tự đại hiểu được chút đạo lý khiêm tốn. Anh mạnh uyển lôi trưởng giận nhìn anh nhưng cô biết chính mình không thể mất mặt thở sâu cô tự nhiên tươi cười tao nhã thành âm vững vàng mà ngọt ngào <cười> cảm ơn học trưởng chị giáo ờ không khách khí thấy lửa giận trong mắt cô nhưng quân dịch cảm thấy tâm tình tốt mà tươi cười trên mặt anh ta làm mạnh uyển lôi tâm tình ác liệt đáng giận số nam nhân ti bỉ này Nghiêm quân dịch quả thực là tên xấu xa Nghĩ đến thủ đoạn tí bì của hắn, dù hai ngày đã qua, mẹ quyền lôi khó chịu. Hắn chẳng những hôn cô, lại còn giả bộ khoe khoang sức hút bản thân trước mặt cô. Hắn có chút hèn hạ, nói thẳng ra dùng thủ đoạn áp đảo cô. Thực sự quá vô sỉ. Đôi môi đầy đặn, mím chặt, đầu ngón tay đè thật mạnh xuống những phím đàn của cây đàn dương cầm màu trắng quý phái, khiến âm điệu của bản giao hưởng Beethoven bị lạc nhịp và trở nên lộn xộn. Điều này xuất phát từ tâm trạng phức tạp của người đang chơi Đầu ngón tay lướt nhanh qua phím đàn Mà dù đang chìm đắm trong thanh âm ngân vang để hỗn loạn Và cao vút của bản nhạc cổ điển Mà không thể làm giảm bớt, cơn tức giận, cuộn trào trong tâm trí cô Đáng giận, thực đáng giận Hắn đã thật đáng ghét khi biến mất, mất tăm, mất dạng hai ngày qua Ở câu lạc bộ cũng không thấy mặt hắn Mà hắn cũng không có đưa kiều kiều về nhà Sau đó mới nghe được hắn không đến trường là có việc quan trọng Mọi chuyện về hắn, cô không cần phải đi dò hỏi Vì hắn có rất nhiều fan hâm mộ Chỉ cần là đời tư của hắn qua miệng bọn họ là có thể biết ngay Người lại ở trường hắn nổi tiếng Dù hắn lãnh đạm xa cách Đối mặt với nhiều nữ xinh, xinh đẹp Hắn vẫn không hề có biểu tình nào khác lạ Ngay cả hoa hậu, giảng đường Hắn cũng vờ như không thấy Hắn là thiên tài âm nhạc ở trường học Mặc dù rõ ràng rất hiếm khi đến trường Nhưng lại luôn đứng đầu khoa thanh nhạc của trường Cho dù hắn vắng học, giáo sư không tức giận Hắn chính là học trò cưng của các giáo sư Cô còn nghe nói hắn rảnh rỗi Lại đi đến các buổi hòa nhà quốc tế dự thính Còn cùng các giáo sư bậc thầy trao đổi bàn luận Tất cả bọn họ yêu mến hắn Không những thế Còn muốn đem hắn trở thành học trò chính mình Cũng chưa từng nghe qua hắn kết giao với bạn gái Bất quá Bên cạnh lúc nào cũng có phụ nữ vây quanh Thường xuyên có người nhìn thấy hắn Lùi tới mấy quán ăn đêm Hơn nữa, mỗi lần xuất hiện bên cạnh Luôn có những cô gái xinh đẹp Mà những cô gái này đều sành sỏi, trưởng thành Mà dáng người bọn họ rất hấp dẫn Nóng bỏng đến mê người Ngày bạn học hắn bàn tán Hắn chỉ có hứng thú với phụ nữ trưởng thành So với mấy nữ sinh ngây ngô trong sáng Hắn căn bản không cho vào mắt Bạn học của hắn Còn có mẹ kế Kiều kiều Nhận thức về con người hắn Cũng không giống nhau Trong mắt mẹ kế hắn là một đứa em trai hiểu chuyện ngoan ngoãn Ở kiều kiều ánh mắt Chính là người cậu ruột hết mực yêu thương Chiều trụng đưa cháu gái Bạn bè chắc là hắn là người lạnh lùng Kiêu ngạo Một chàng trai bất cẩn đời Bản thân quá tự tại và phóng khoáng Còn người hắn ở trong mắt cô mang ý nghĩa gì? hãy Uyệt lôi cắn môi Mười ngón tay hơi dùng sức trên phím đàn Lướt nhanh Hắn trong mắt cô chính là tên xấu xa ti bỉ nhất Nếu hắn đối với những nữ sinh ngây thơ Không hứng thú vì sao lại muốn thân mật với cô? những lời nói đấu khẩu với hắn luôn vang vọng bên tai cô những câu từ hết sức tàn nhẫn mang đầy tính chất khiêu khích cô hiểu rõ hắn đối với nụ hôn kia không hề có cảm giác hay ý tứ gì khác mà cô thì lại vô cùng bối rối không thôi chỉ có cô xúc động trước hành động táo bạo của hắn cô mới là không cần tuyệt đối không phím đàn bị mười ngón tay dùng sức nhấn mạnh khiến cho nó phát ra âm điệu chói tai vang vọng khắp phòng Cô không ngừng hít sâu, hàm răng khẽ cắn nhẹ cánh môi. Cô nhớ nụ hôn của hắn mang hương vị gì, thực đáng giận. Cô tức giận đến nỗi mím chặt đôi môi đang run, bỏ qua cảm xúc xấu hổ. Cô nhớ rõ từng cảm xúc tê dại trên cánh môi mình, có bao nhiêu tư vị. Rõ ràng sự tiếp xúc vô cùng mãnh liệt, vẫn còn động lại trong tâm trí, khó có thể quên. Đã qua hơn nửa tháng rồi, lại như thế nào vẫn không quên được. Cô bị làm sao vậy? Vì sao vẫn mãi nghĩ đến cái tên xấu xa, nghiêm quân dịch cơ chứ? mẹ ngược lối nghĩ mãi vẫn không hiểu. Nỗi phiền muộn chút dần lên từng phím đàn. Đầu ngón tay không ngừng lướt qua bề mặt phím đàn. Nhưng lòng cô không hề có cảm giác thanh thản. Những nốt nhạc đơn điệu của cây đàn dương cầm phát ra trong vô vọng, tĩnh mịch. Lần đầu tiên chạm vào đàn là khi cô được 13 tuổi là mẹ kế dạy cho cô. Cô nhớ rõ cái cảm giác thích thú. Khi lần đầu tiên được chơi đàn, nhìn thấy mẹ kế dạy cho Kiều Kiều đánh đàn, mà Kiều Kiều vốn không có tính nhẫn lại, bị ép ngồi mãi ở đàn dương cầm. Cả người khó chịu, thân thể không ngừng xoay tới xoay lui. Căn bản là không chịu được việc ngồi yên một chỗ. Vậy mà mẹ kế vô cùng kiên nhẫn nó với Kiều Kiều. Kiều Kiều, con không phải thích cậu hay đánh đàn à? Sắp đến sinh nhật cậu rồi đấy, con mà không chịu luyện tập chăm chỉ, sao đánh đàn cho cậu nghe được? Lời nói của mẹ kế làm cô dừng lại cước bộ Hắn bị đánh đàn Cô không thể tưởng tượng được điều đó Lại nhịn không được đứng bất động tại chỗ Nghe mẹ con hai người họ nói chuyện Sau đó mẹ kế phát hiện sự hiện diện của cô Giọng nói dịu dàng để quan tâm hỏi xem Cô thích đánh đàn không Cô nghĩ sẽ lắc đầu Nhưng lại tỏ vẻ do dự Mẹ kế như nhìn ra điều đó Nắm tay cô Nói cho cô nghe những bước cơ bản về thanh nhạc Tiếp đến dạy cô cách đánh đàn Cô đối với cây đàn dương cầm tiếp xúc quá trễ Các ngón tay luôn cứng ngắc Cô cứ như thế lại quá si mê Ngày qua ngày miệt mải nỗ lực học tập Mỗi ngày đều dành ra nhiều giờ luyện đàn Cô không phải thiên tài Tài nghề đánh đàn của cô hiện tại Chính là nhờ sự nỗ lực cố gắng mới đạt được Mà khi mẹ kế dạy cho cô đánh đàn Cô biến trở thành một đứa học trò được sùng ái nhất Qua lời kể của bà Cô biết hắn học đánh đàn từ nhỏ Trời sinh hắn đối với âm nhạc có thiên chất bẩm sinh Tính đàn của hắn điêu luyện mà động lòng người Làm người khác nghe xong khó có thể quên được Nếu không phải hắn quá cô lập Thái độ quá gở khó hiểu Bằng không sẽ có nhiều người trong giới âm nhạc tán thưởng không ít Cô nhớ rõ biểu hiện của mẹ kế khi đó là kiêu hãnh Làm cho cô không khỏi tò mò Muốn nghe hắn đánh đàn một lần Bất quá còn chưa có cơ hội nghe qua cô biết rõ nhiều việc của hắn, biết hắn, biết đấu kiếm, cô cũng muốn học qua. mẹ ưỡn lôi không khỏi giật mình, loáng thoáng như là hiểu được cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện biểu tình kinh ngạc, cô sợ đến mức nhảy dựng lên. làm gì có khả năng chứ, không thể không thể. một âm thanh mềm mỏng đột nhiên truyền đến. cái gì không có khả năng. mẹ ưỡn lôi hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn hướng cửa. Tại mặt bối rối nhanh chóng bị che lấp Ơ gì à dì ở đây từ khi nào ạ à? à Vừa đến thì vừa bạn thấy con đang đánh đàn Nghiêm quân nghi mỉm cười Bắt gặp Mạnh Uyển Lôi khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có Không khỏi thở dài trong lòng Đứa nhỏ này luôn có vỏ bọc cho chính mình Sao luyện đàn không được tốt à Bà vỗ nhẹ tay Mạnh Uyển Lôi Nhìn cô hỏa ái Mạnh Uyển Lôi gật đầu Bước từng bước lui xuống dưới, tránh đi sự đụng chạm thân mật của nghiêm quân nghi. Cô biết nghiêm quân nghi đối với mình rất tốt, nhưng mà cô lại không có thói quen. Theo bản năng, tự tạo khoảng cách. Nghiêm quân nghi cũng hiểu được, thấy cô tỏ vẻ, không muốn, liền đưa tay rút lại bên người. Cái gì cũng chưa nói. Bên môi vẫn hiện rõ ý cười, cứ chỉ dịu dàng. <cười> Nghe nói là con học cùng trường với gì à? Dạ vâng ạ. Mệnh Nguyễn Lôi gật đầu, nghe tên hắn trong lòng loạn cả lên. À, trùng hợp thật đấy. Nếu mà có gì không biết, con có thể hỏi dịch. Thằng bé nó là hội trưởng, đương nhiên tận tình chỉ dạy cho học muội con. Mệnh Nguyễn Lôi không đáp lời. Cô nghĩ là mình cùng nghiêm quân dịch, hẳn sẽ không có cơ hội chạm mặt nhau. Vì cô đã quyết định ngày mai rút khỏi câu lạc bộ đấu kiếm. Cô không nghĩ lại cùng hắn chạm mặt. Thấy cô không nói lời nào Nghiêm quân nghi không để ý Thái độ dịu dàng Lôi lôi này Đã lâu Không có nghe con đánh đàn Con có thể Đàn cho dì nghe một bài được không? Mạnh quyền lôi hoàn hồn Không có lý do gì để cự tuyệt Đành ngồi vào đàn dương cầm Quay đầu hỏi Nghiêm quân nghi Dì muốn nghe bài gì ạ? <cười> Còn hiện tại muốn chơi cái gì Thì dì nghe cái đấy Nghiêm quân nghi Tìm cho mình chiếc ghế dựa rồi ngồi xuống, cười khanh khách nói với cô. Hiện tại, cô hiện tại căn bản không tâm tư đánh đàn, đầu óc dối tinh, dối mê. Làm loạn, cô không thể bình tĩnh đánh đàn được. Ta đặt lên phím đàn, cô nhắm mắt, đầu ngón tay tùy ý tạo âm vang. Tiếng đàn nhẹ nhàng mà lôi cuốn, như lòng cô lại là một mảnh hỗn độn. Nhắm mắt lại, đều ẩn hiện thân ảnh không nên có của người kia. Khiến tiếng đàn của cô là sự pha trộn đầy mê hoặc. có có trốn chạy dục vọng chính mình. Mạnh uyển lôi hơi nóng nảy vì thứ cảm giác mình không nên có mà lòng ngực thắt chặt. Làm sao có thể chứ? Cô, cô mới không có khả năng. Bản nhạc dần lạc điệu, đầu ngón tay dừng trên phím đàn. À, say so you love me? Đột nhiên truyền vào giọng nói trầm thấp đàn cũng không tồi đấy. Mẹ uể lôi nhanh chóng nhìn phía cửa. Hắn ở đây như thế nào? Nhìn đến Nghiêm Quân Dịch, lòng cô thoáng chốc trở nên càng loạn. Ơ. Ơ. A gì à. Nghiêm Quân Nghị đứng dậy đi về phía em trai. <cười> lôi lôi, nó đàn khá phải không? Chị thấy là tiếng đàn hay hơn trước nhiều lắm. Mà đúng rồi, Dịch này khó có cơ hội chạm mặt nhau. Em về lôi lôi hợp tấu thử đi. Gì ạ, không cần đâu ạ. Ý tưởng vừa lóe lên, nhưng quân dịch không cự tuyệt. Đúng đây gì? Hắn chủ động đi đến trước đàn dương cầm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn xuống phím đàn. Thanh âm không sai biệt mấy, âm sắc vừa đều, vừa nhẹ, rất khá. Hắn ngồi vào ghế đàn dương cầm, quay đầu nhìn phía mạnh uyển lôi. Nào, ngồi xuống đi mẹ Uyển Lôi nhíu mày nhìn hắn, không hiểu hành động của hắn có ý tứ gì. Lôi lôi, làm sao vậy? Nhiềm quần nghi cũng nghi hoặc nhìn cô. Ơ hay, sao con không muốn cùng dịch hợp tấu à? Dạ không có ạ. Mạnh Lôi thở sâu, ngoan ngoãn nghe lời ngồi vào bên cạnh hắn. Tận lực làm chính mình ngồi yên trên ghế dựa bên cạnh, không hề chạm hắn. Nhưng lại vẫn có thể cảm nhận từ da thịt hắn chuyển đến độ ấm. Ý nghĩ kia làm tâm cô càng hoảng loạn Sao nào? Muốn đàn bài nào? Thấy cô ngồi cách xa hắn Nghiêm quân dịch hơi nhíu mày Khoái môi gợi lên ý cười Hay là Đàn lại bài Say You Love Me đi cô trước Ngón tay đặt trên phím đàn Mạnh Nguyễn Lôi cố gắng bỏ qua sự tồn tại của hắn Bắt đầu đàn lên khúc nhạc dạo Mán lập tức theo phía sau Lần đầu tiên nghe tiếng đàn của hắn, cô ngẩn cả người, thiếu chút nữa thất thần. Cô cố gắng ổn định cảm xúc, cố gắng không cho chính mình bị tiếng đàn của hắn kéo đi. mười đầu ngón tay ở phím đàn đánh lên vừa phải, lỗ tay cũng không ngừng lắng nghe tiếng đàn đầy mê hoặc của hắn. Âm thanh nhẹ nhàng, êm ái, nối đuôi theo sau tiếng đàn cô. Không nóng nảy, không áp đặt, không có đuổi theo quyết liệt. Tự hồ như một kỵ sĩ âm thầm thủ hộ cô. Tự nhiên như vậy, Cùng cô dung hợp lẫn nhau. Mà cô giống như công chúa được thiên sứ bảo hộ. Không khỏi đỏ mặt, cảm giác tim mình đập nhanh, cứ bình bịch bình bịch. Cô cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình. Hắn lắng nghe thấy sao? Nghĩ thế mẹ Nguyệt Lôi không khỏi bối rối, chỉ sợ bị phát hiện. Từng đập loạn, mau tỉnh táo lại đi. Cô bé thầm yêu ai à? Điệu nhạc cuối cùng dừng lại. Nghiêm quân dịch đột nhiên bên tay cô nhẹ giọng Này Vậy là cô bé thầm yêu ai à Mới vừa rồi Hắn đứng ở cửa nhìn thấy rất rõ Tiếng đàn lèn vào tai Hắn cảm nhận được tình cảm rốn loạn trong cô Có thể là do mối tình đầu của cô Có điều gì đó kêu ảnh cái cô không chịu thừa nhận Mà khi cùng cô hợp tấu Tình cảm của cô càng kịch liệt Tiếng đàn đã tiết lộ tất cả nỗi lòng cô Là một người đàn ông như thế nào Khiến cho cô yêu mến quá đỗi Mạnh quyền lôi khẽ chấn động Tóm lại không phải là anh Cô nói nhỏ Ánh mắt không dám nhìn về phía hắn Chỉ sợ bị phát hiện Cô lập tức đứng dậy bước nhanh khỏi phòng tập đàn Ơ lôi lôi Thấy cô đột nhiên rời đi Nghiêm quân nghi khó hiểu nhìn phía em trai Làm sao vậy Gì cả Em làm gì lôi lôi thế Chị cô nhìn thấy em làm gì cô ấy à Nghiêm quân dịch nhún vai, khuôn mặt anh Tuấn tỏ vẻ vô tội. Nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm phía cửa. Người đến cô thương tâm rời đi, mày hắn không tự giác nhíu chặt bất an. Cô ta yêu thầm ai? Cô không có khả năng nghĩ đến nghiêm quân dịch. Không có khả năng. Mạnh Uyển Lôi tuyệt đối không thể thừa nhận. Hai người căn bản không thường chạm mặt. Ánh mắt của hắn chưa bao giờ đặt trên người cô. Thậm chí hắn chán ghét cô. Bởi vì cô họ mạnh. Hơn nữa cô trước kia còn đẩy ngã Kiều Kiều xuống nước Thiếu chút nữa hại chết Kiều Kiều Hắn đối với cô căn bản không hảo cảm Mà cô cũng không thích hắn Luôn chú ý đến hắn Chính là thời gian dài tới nay Đã dưỡng thành thói quen thôi Học đánh đàn Là vì cô cảm thấy đàn dương cầm thú vị Đầu kiếm cũng thế Vào trường này cũng vậy Bởi vì ở đây nổi tiếng về âm nhạc Để cô có thể học được nhiều kỹ năng thanh nhạc tốt hơn Từ đứa không phải bởi vì hắn Không phải Mạnh Quyền Lôi cắn chặt cánh môi Mấy ngày hôm trước cô đã muốn rút lôi khỏi câu lạc bộ Trốn ở nhà tránh cơ hội chạm mặt nghiêm quân dịch Cô cũng không muốn lại tò mò Về chuyện này chuyện kia của hắn Cho dù học chung một trường Nhưng cô chỉ mới năm nhất Hắn là sinh viên năm tư Sẽ rất hiếm có khả năng chạm mặt nhau Cô cứ như vậy an ổn Tránh hắn mấy ngày Cô nghĩ việc rút khỏi câu lạc bộ của mình Hắn nhất định nghe được Là hắn cũng không có tới tìm cô Hẳn lặn tán đồng ý Muốn giúp khỏi câu lạc bộ của cô Cũng đúng thôi Theo ngay từ đầu Hắn không muốn cho cô tham gia Cô rút lui chính là hợp ý hắn Mi mắt cụp xuống Mẹ uyển Lôi không nói nên lời Những cảm giác ngổn ngang trong lòng Rõ ràng không nghĩ lại Nhìn đến hắn Nhưng là hắn cũng như vậy chẳng thèm quan tâm Coi những cái gì cũng chưa từng phát sinh qua Làm cho lòng cô không khỏi cảm thấy mất mát Rõ ràng là chính mình lựa chọn Mà khi đã làm cô lại phát hiện Chính mình tự hồ tuyệt nhiên không vui vẻ chút nào Cô sớm nên biết Cô đối với hắn mà nói vốn không tính là cái gì Trong lòng hắn chỉ có gì cùng kiều kiều Mà cô chính là hắn chán ghét nhất người mạnh ra Không sao Dù sao Dù sao cô cũng không thích hắn Cô lại phiền muộn lo nghĩ Đi đến phòng học tập đàn Muốn đánh đàn giải tỏa trong lòng nỗi buồn Cô mới nhẹ nhàng đẩy cánh cửa Chợt ngay đến bên ngoài cửa Một cuộc đối thoại Em thích anh Mẹ Uy lôi ngẩn ra Không nghĩ tới sẽ có người tự nhiên tỏ tình công khai Cô đang muốn lặng lẽ đóng cửa Mắt nhìn đến một thân ảnh quen thuộc Cô ngẩn ra Bàn tay muốn đóng cửa đột nhiên dừng lại Bên trong phòng học nghiêm quân dịch ngồi trên bàn, trên người áo sơ mi thoát mở, từ thái mị hoặc nhắm mắt. Mà cô gái kia thân mật dán chặt vào hắn. Trên người quần áo không chỉnh tề, bầu ngực trắng tuyết kề sát lồng ngực tinh trắng, Cùng mím môi, trong lòng nhanh chóng có chút cảm giác đau đớn. Nhìn đến tình cảnh ái muội, có có thể tưởng tượng mới vừa rồi trong phòng phát sinh chuyện gì. Đúng là hèn hạ. nghiêm quân dịch mở mắt. Khuôn mặt Tuấn Mỹ Không có một ý cười, <cười> Thì sao? Tóc đen tán loạn Và sợi tóc lạc giữa chán Càng lộ thêm tia cuồng dã trên dáng vẻ hắn Lúc này hắn giống như đồ xấu xa Bộ dáng tà tư dễ dàng làm lay động lòng phụ nữ Lại làm cho người ta không thể bắt lấy gì à Để em làm bạn gái anh đi Có được không? Cô gái Với ngón tay thon dài trước ngực hắn vẽ loạn Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn Tre đùa cái cầm kheo gợi của hắn Không chút nghĩ ngợi Nghiêm quân Dịch mở miệng cự tuyệt Không được Trên mặt hiện lên một tia phiền chán Hắn đem cô gái đẩy ra Tự mình sửa sang quần áo trên người Dịch Hắn đột nhiên tỏ ra biểu tình lãnh đạm Làm cô gái hết sức sửng sốt và ở ngoài cửa mạnh uyển lôi Cũng nhìn thấy được mặt của cô ta Nhận ra người đó là ai Là người luôn xem cô không vừa mắt nhất Tiền nhiệm hoa hậu giảng đường. Vì sao? Vì sao anh không thích em? Không thích là không thích. Anh lưu loát trả lời làm cô gái tổn thương. Em không tin. Thế vậy vừa mới vì sao anh... À, là cô chính mình dâng lên không phải à? Tôi chỉ là không cự tuyệt thôi. Hắn vừa vặn đang buồn. Chính là cô tự mình dâng lên cửa làm choán giải sầu như là tâm tình của hắn một chút không khá lên được màn vanh lên Nhưng cô dịch cảm thấy tâm tình mình không tốt Rất khó chịu Mà tất cả là do hắn nhận được cái tin tức Có người rút khỏi câu lạc bộ kia hồi nữa đơn xin rút khỏi câu lạc bộ Còn không phải do bản thân cô tự mình đưa tới Mà là tùy tiện nhờ người khác tiện tay đưa đến cho hắn Qua một ngày rồi mấy ngày sau đấy Cô liền thực sự biến mất hoàn toàn Rõ ràng hai người học cùng trường Cùng luyện tập một phòng Bật quá lại hoàn toàn không chạm mặt nhau Hắn sớm đã biết Một người năm thứ nhất Và một kẻ năm thứ tư Cơ hội chạm mặt rất thấp Lúc trước hắn không phải cảm thấy may mắn Vì điều này sao Nhưng là tâm tình của hắn Không hiểu sao càng ngày càng kém Nhưng muốn hắn đi tìm cô Hắn không thèm Tìm cô làm cái gì Rút lui thì rút lui Nhìn đến cô hắn không vui vẻ gì lắm có thể tưởng nghĩ là như vậy, nhưng tâm tình lại càng ngày càng bứt rứt. Lời nghe cả đánh đàn cũng không giúp hắn giải tỏa phiền muộn. Ngay tại thời điểm buồn chán, mà cô lại chính mình dâng lên cho hắn. thấy bộ dạng cô cũng rất khá, còn có thể đập vào mắt, hắn cũng liền không suy nghĩ tiếp nhận rồi. Nhưng là tâm tình hắn rất kém, không phải vì phát tiết mà cảm thấy một tiêu vui sướng, ngược lại càng cảm thấy âm trầm, thực sự là gặp quỷ. Cô có thể đi rồi đấy. Tôi muốn luyện đàn. Sở sang quần áo. Nghiêm quân dịch mặt không chút thay đổi nhìn cô ta. Anh... Sự vô tình của hắn làm cô gái tức giận. Có cảm giác bị nhục nhã. Làm cô sinh khí nâng lên cánh tay. Nghiêm quân dịch bắt lấy tay cô nhướng mày. Khoái môi gợi lên chảo phúng. Có cái gì tức giận sao? Tự động dâng hiến bản thân chính là cô mà. Cô gái kia cắn răng... Biết hắn nói đều là sự thật Chỉ có thể nhục nhã bỏ tay hắn Tức giận đi thẳng phía cửa Dùng sức mở cửa Nhìn đến người đứng ở cửa là Mạnh Uyển Lôi Cô ta sừng sốt thứ không ngờ hình ảnh mất mặt của chính mình bị nhìn thấy Hơn nữa người đó lại là người mình ghét nhất Nhìn cái gì mà nhìn Cô ta giận chó đánh mèo Tắt Mạnh Uyển Lôi một cái Thỉnh lình xảy ra chuyện Bị bàn tay nóng nảy ráng xuống Là Mạnh Uyển Lôi sừng sốt Cô ôm lấy má cô ta thì giận dữ Lướt một cái lập tức bỏ đi Mẹ người lôi người ngốc đứng tại chỗ Trên mặt đau đớn làm cô bất động biểu tình Cô là ngu ngốc à? Không dự đoán cô ngoài cửa Thấy cô ngu ngơ đứng nơi đó để bị đánh Nghiêm quân dịch không khỏi nhíu mày Hắn đi về phía cô Kéo cô vào phòng học Ngỡ bàn tay đang che trên mặt Nhìn đến bên má bị sưng đỏ Mày nhất thời nhíu chặt bất an Mặt cô đỏ cá lên rồi đấy. Đi. Tôi mang cô đến phòng cấp cứu. Không cần. Mẹ uyển lôi bỏ tay hắn. Cô mới không muốn nhận sự quan tâm của hắn. Còn không phải do anh ban cho à? Nếu không phải vì hắn, cô sẽ không vô cớ bị đánh như vậy. Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Nhưng của dịch nhớ mày, cũng không phải là hắn đánh cô. Nếu mà không phải anh, tôi sẽ không bị giận chó đánh mèo như vậy. Nghiêm mặt tức giận, mạnh người lôi trường mắt nhìn hắn. Nhìn đến hắn, ở trên cổ cô giấu hôn. Cô lập tức làng tránh ánh mắt nhìn. <cười> Ai bảo cô ở bên ngoài nhìn lén? Nhìn thấy cô, nghiêm quân dịch phát hiện chính mình mấy ngày. Đều phiền muộn, đột nhiên nhanh chóng biến mất. Thậm chí nổi lên hương trí, cùng cô tranh cãi. Cô ở bên ngoài nhìn lén bao lâu rồi? Hắn khinh thân, khuôn mặt anh Tuấn kể sát gần cô. Này! Ai nhìn lén chứ Mà đừng có gần tôi Trên người hắn Mùi hương lan tỏa Làm cô nhíu mày Trong lòng không khỏi Sinh tiếc lửa giận Thực là Anh ở trong phòng Của cô gái đó Làm cái chuyện đấy Đúng là vô liêm sỉ Nhưng quân dịch nhún vai Không thèm để ý lời cô Thì chính mình đưa tới cửa Tôi làm sao không hưởng dụng đây Đồ xấu xa Cô chừng hắn Xoay người muốn đi Này Nghiêm quân dịch theo bản năng giữ chặt tay cô Anh làm cái gì vậy? Hắn hành động làm cho cô giật mình Nghiêm quân dịch buông tay cô Lòng bàn tay cô nhỏ nhắn mềm mại lại làm cho lòng hắn nổi lên tia chấn động Chuyện rước lui khỏi câu lạc bộ Tôi nghe qua rồi Ừ thì sao? Hẳng mi cô lấp láy Đôi mắt đẹp đẽ ngạo nghễ nhìn chằm chằm hắn Nhìn đến khi trên mặt cô ửng hồng Nghiêm quân dịch hơi hơi nhíu mi Bạc môi theo thói quen gỡ lên chút tiếu dung Vì sao lui Cô đã làm theo điều hắn mong muốn không tốt à Là vậy đấy Không nghĩ là nhìn thấy cô Không ngờ Lại làm tôi vui vẻ Nhưng mà quái lạ Hôm nay cô thế nào tức giận đến vậy Mạng Nguyễn Lôi ngẩn ra mím môi Cả người co quắp mở to mắt Không có <cười> Phải không Hai tay khoanh trước ngực Nghiêm quân dịch không tin lời cô Nhớ đến lần hắn nghe cô đánh đàn Phản phất đầy tâm sự Như thế nào Cô không phải là bị người nam sinh nào đấy từ chối chứ Này Anh nói linh tinh gì thế Tôi không cần Cũng không có thầm mến ai cả Cô cắn cánh môi trường hắn Cô sẽ không thích hắn Cái tên đàn ông xấu xa Nghiêm quân dịch mới không tin đánh giá lại cô Như đến má phải xương đỏ. Mày nhíu chặt. Mà của cô thật là xấu. Đi, đến phòng cấp cứu thôi. Trên mặt cô, bàn tay ấn vào rất chói mắt. Hắn giữ chặt tay cô, bàn tay bá đạo đem tay cô cầm lấy. Này, tôi không cần. Nếu cô tiếp tục rãy dụa, tôi dùng cánh tay này ôm đi. Đến lúc đấy không đẹp mặt đâu. Anh... Mạnh Nguyệt lôi trưởng hắn, cắn môi... Biết hắn làm thật đành khuất phục. Thôi được rồi buông tay. Tôi tự đi. Nghiêm quân dịch buông tay. Thấy cô khó khót dịp tỏ vẻ ngoan. Hắn nhịn không được. Khóe miệng gợi lên tươi cười. Mang cô đi vào phòng cấp cứu. Mở cánh cửa. Không thì bác sĩ trực. Hắn đi vào trong phòng cấp cứu. Ngồi xuống đi. tôi tìm xem có đá để trơm không. Mở tủ lạnh. Hắn lấy ra cục đá. Rồi tìm khăn bông đem cục đá bỏ vào. Sau đó đi đến trước mặt cô cúi người Đem khăn mặt đặt trên má cô Trên mặt đau đớn làm cô nhíu mày Hử nhẹ một tiếng Hắn nâng cằm cô khuôn mặt gần kề Do đâu à Nói rồi Hắn lấy ra khăn mặt Xem hai má của cô Lại đem khăn mặt nhẹ nhàng đặt trở lại Đáng đời Ai bảo cô ngốc không trốn đi Hắn tỏ ý chê cười Ngước khí tuyệt không đồng tình Như là hành vi dịu dàng Còn không phải do hắn làm hại à Cô có thể đấu khẩu với hắn Nhưng không nói ra lời Đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn hắn Hắn dựa vào thật gần Hờ thở phảng phất trên mặt cô Làm tim cô càng đập loạn Mà trong mắt hắn đầy vẻ dịu dàng Làm cho ngực cô thổn thức Đây không phải lần đầu tiên Cô thấy sự dịu dàng trong mắt hắn Nhưng là lần này Hắn đối với cô Sao? Như thế nào lại không nói chuyện? không nghe lời cô đáp nhưng quân dịch nhíu mày còn người đèn tảng nghĩa nhìn cô nhưng cũng giật mình vì ánh mắt chính mình thế này mới phát hiện hai người dựa vào nhau thực sự gần mà cô bị hắn nâng lên cánh môi hé mở chỉ cần hắn khẽ cúi đầu có thể đụng tới đôi môi hồng hào kia trong suốt mắt đẹp chăm chú nhìn hắn trong mắt lóe tia dụ hoặc làm người ta say nắng hắn nâng mâu chậm rãi cúi đầu mà cô cũng không cự tuyệt Ngay tại hai người môi sắp cuốn nhau Tiếng trung di động đột nhiên vang lên Đánh vỡ không khí ám muội bao trùm Hai người nhanh chóng hoàn hồn Vội vàng rời xa lẫn nhau Đáng chết Hắn vừa mới bị sao vậy Nghiều quân dịch khẽ vuốt tóc Trong lòng hỗn loạn mở ra di động Mạnh Nhượng kiều khóc nức Làm hắn bất an Kiều kiều à sao thế sao cháu lại khóc Hả Có chuyện gì à Sắc mặt của hắn thoáng chốc biến đổi Ừm, Cậu lập tức đến ngay Hắn cúp điện thoại Nhanh chóng hướng phía cửa mà đi Này làm sao vậy Lần đầu tiên nhìn bộ dáng lo lắng bố rối của hắn Mạnh quyền lôi nhíu mày, Bước nhanh đi theo hắn phía sau Kêu kêu xảy ra chuyện gì à Chỉ gái tôi xảy ra tai nạn xe hơi Niềm quân dịch cước bộ không ngừng Sắc mặt cực kỳ khó coi Cái gì cơ Mạnh Uỷ Lôi cực kỳ kinh ngạc.